Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mệt quá Cô gái này mới ngủ thiếp đi Khải Cường bấy giờ cũng vừa mới tỉnh giấc Nhìn sang người con gái Đang cuộn tròn Rủi sát vào mình Làm cậu trào lên cảm giác khó tả Khải Cường buốt nhảy lên cỏ má Từ từ hôi lên chán cô thì thầm Tôi rất yêu em Cậu cứ nằm quan sát Cô không chạp mắt công nhận cô ấy đẹp thật Kiểu thuần khiết đáng yêu Càng nhìn càng bị si mê không thoát ra được Cậu thần nhủ bản thân Em đừng trách những việc tôi đã làm Tôi chỉ muốn em cả đời hạnh phúc Không còn nghĩ ngợi những chuyện trước kia Chỉ có cách làm em yêu tôi say đắn Thì mới hoàn toàn quên đi ký ức về người đó Cái cường ngậm nghĩ một hồi Cậu quyết định lần này sẽ chính tay luyện ngại Dù cho hậu quả sau này sẽ ra sao đi nữa Cậu cũng quyết không hối hận Cậu chỉ mong cô ấy mãi mãi không được Khép rời xa mình cả đời Chỉ tốt sùng mỗi cậu ấy Khi trời đã sáng hẳn Cả tỉnh mới bừng tỉnh Cô còn đang ngáp ngắn ngáp dài Thì đã thấy người kia đang chằm chằm nhìn mình Cái cường âu yếm Để muốn ta lại đầy đủ gần tháng nữa không Xong xuôi tôi dẫn em về gặp cha mẹ Cả tình bội gieo lên Sao không ngày mai về thăm luôn đi cậu Tôi nhớ họ lắm Người kia xoa đầu cô giải thích Tôi giúp em hồi phục chi nhớ đã Chứ không thấy em giận và tôi chẳng yên tâm Sáng nay chúng ta bắt đầu luôn cả tình nghe nói mình có thể nhớ lại mọi chuyện thì vui mừng khôn siết Cô ngay lập tức đồng ý Vừa đúng lúc ấy, tiếng của người phụ nữ cật lên Cô cậu dậy ăn sáng đi, chúng tôi chuẩn bị sẵn cả rồi Cả tình lẫn khai cường cùng bật giày gấp gọn đồ rồi mở cửa Vừa thấy hai người họ Bà mẹ kia đã cười tùm tị Xem ra tối qua hai người đã ngủ rất ngon Không có bị lạ chỗ Nhanh qua đây ăn cho lại sức Một mâm cơm nóng hồi đã được chuẩn bị sẵn tinh tương Mùi thơm phức làm bụng cô réo ẩm ý Người cha và đứa con cũng đang ngồi sân trên đó tươi cười vẫy tay ngồi lại đây ăn nào, hôm nay có món cua biển ngon lắm. Tại mấy chạy lúc sớm xong, những con to nhất đem về đãi cả nhà đây. Cả năm người bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Cường lên tay lột từng miếng thịt cua bỏ vào Nhìn cô chị Âu Yểm chăm sóc tận tình của người nam nhân này làm ai cũng phát hận. Khải Cường, sau này cậu nấu đồ ăn cho em đi. Em chưa lần nào được ăn đồ cậu nấu Khai Cường ấp ủng Tôi không có biết nấu hụ Hơn nữa cũng không thích vào bếp Chuyện bếp núc là của em Còn tôi làm việc gì cũng được Tôi làm cho em hết ngoại trừ việc này bên tai khả tình Vẫn có giọng nói xa xăm Sau này ngày nào Tôi cũng nấu ăn cho em Em muốn ăn gì chỉ việc nói Tôi sẽ học bằng được để nấu cho mình em ăn. Biển cơm đang trong họng, cô nghẹ lại. Cô ghé lắc đầu. Sao em nhớ có lần cậu nói sau này cả đời nấu cho em ăn mà nhỉ? Em thích người nấu ăn ngon, cha em cũng vậy. Ông nấu ăn ngon lắm. Khải cường nên mà tối sầm bối rối. Được rồi, được rồi, tôi sẽ học. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ học được. Lỡ cô nấu ăn không được thì em đừng có chê đấy Cả ba người kia đều pha lên cười Người phụ nữ nhỏ nhẹ Nhất cô rồi Chồng cô thương cô nhất trên đời luôn đó Không ai chịu bằng cậu ấy đâu Nhớ mà giữ cho chặt vào Chứ không ra ngoài sẽ nhiều người nhỏ ngó lắm Nếu như người bình thường cô sẽ vui vẻ đáp lại Nhưng không hiểu sao khả tình vẫn cảm thấy có gì xa lạ Sau lại có tiếng nói kia được nhỉ Cô không biết là thật hay ảo giác Nhưng tiếng nói đó quen thuộc Mà ấm áp tới lạ thuộc Cô nghĩ mãi Nghĩ mãi vẫn bất lực không sao nhớ nổi Tại sao lại thấy tiếng nói đó Tử văn là ai mà khải cường Lại ghét người đó tới vậy Còn nữa người tên tử văn rốt cuộc Vì sao lại chết Cậu ta đã gây ra cho mình những chuyện gì Cô cố gắng nghĩ mãi Mà vẫn không sao nhớ nổi Đầu muốn nổ tung nhìn thấy thay đổi khác là khả tính cải cường với vã hỏi "Em sao rồi? Em lại đau đầu tiếp hả? Được rồi, em cố ăn cho hết bát này." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net